Phách thiên lôi thần, tiêu tiềm, chương 14 thạch cầu, hạ 2 năm trước, tờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz thời gian 00 giờ 35 phút 20, chương 14 thạch cầu, hạ, kim đại bàn, nói ở vùng núi gặp được kỳ quái chuyện, hòa cùng vũ khấu đại sư Huyên đã đánh nhau, bọn họ đều vội vàng, Lôi tinh phong vội vàng đứng dậy, nói đều đi rồi sao? Kim đại bàn đều đi rồi. Lôi tinh phong không chút do dự chạy. Hắn đã trải qua bay đến không trung thoáng phân biệt rõ phương hướng, hướng về phía nam bay đi. Kim đại á, phong ưng thì hổ đi theo bay đi. Kim đại bàn đứng ở trong sân hướng phía bầu trời kêu to, ai mang ta lên A Đáng thương hắn không biết bay đương nhiên không đi được Một đường bão táp dọc theo đường chứng kiến nhiều cách trong môn hộ vệ Cũng tải liều mạng gấp rút lên đường Lôi tinh phong cũng bất chấp bọn họ Bay nhanh siêu việt Hắn lôi hệ tu luyện giả Tốc độ kia tuyệt đối sợ Hắn còn đang ở đó bảy hoàn lúc sau Cở hoàn chân nhân đều có thể vượt qua Bây giờ bát hoàn chân thân Tốc độ kia một khi tăng lên tới cực điểm Tính kim đại a ba người bọn họ Đều rất khó cùng tiến lên Ở phía sau liều mạng đuổi theo Hắc điểu vé vào lôi tinh phong trên vai Nó hết bức thu lấy lôi tinh phong áo Đầu chắc nghiêng nghiêng Hoa hoa kêu loạn Tốc độ này quá chậm Quá chậm Lôi tinh phong vừa ngực mình vừa buồn cười. Hắn nói, ngươi điểu, ta người, đương nhiên ngươi bay nhanh. Nếu đúng thật là ta trên mặt đất chạy, ngươi trên mặt đất bật, ngươi nói người nào nhanh. Hắc điểu nói nhảm, ta làm rất tốt cái gì trên mặt đất bật A có thể bay. Không phi, ta trên mặt đất bật, ta có tật xấu à. Lôi tinh phong cười mắng, ngươi lúc đầu có tật xấu Hắc điểu tức sấn đến dùng miệng mổ lôi tinh phong trên cổ một cái Lôi tinh phong, này, làm gì cắn người ta a Hắc điểu hừ một tiếng, chải vuốt một hồi long chim Nói, da dày thịt béo, căn bản cắn bất động Một người một chim, một bên đấu võ mồm Một bên bão năm lơ, sơ, nơ, cơ, 43 mươi táp Toàn lực gấp rút lên đường Không đến được một ngày chạy tới vùng núi Mới vừa gia nhập vùng núi không có bao lâu Nghe được sấm rền bình thường động tính Đến nơi này Lôi tinh phong ngược lại không vội rồi Hắn nói Chúng ta nghỉ ngơi một chút Mang theo kim đại A Ba người rơi xuống một ngọn núi trên đỉnh Bốn người nắm chặt thời gian tu luyện một hạ Bổ sung tiêu hao hết ấm lực Đoạn này đường mặc dù không lâu lắm Nhưng liên tục không ngừng Gấp rút lên đường tiêu hao còn rất lớn Cũng chỉ chốc lát công phu Bốn người khôi phục lại Lôi tinh phong đứng dậy Hướng về xa xa nhìn xa xa Bây giờ như trước có thể chứng kiến Một cổ bụi mù mọc lên Vẫn vọt tới tận trời chi chung Nặng nề tiếng sấm mơ hổ truyền đến cũng không biết vật gì vậy. Dĩ nhiên có thể đánh như thể kịch liệt. Rất nhanh Kim Đại Á chờ người cũng đứng dậy, ưng tựa hồ đánh cho phi thường kịch liệt. Lôi Tinh nói: "A, không biết vật gì vậy, chúng ta." Hắn thân hình nhảy lên một cái, đáp trải qua bay đến không trung. Trong lúc đó, ngân quang chớp động. Lôi Tinh Phong đáp trải qua xuất hiện ở trăm mét có hơn. Trong phút chốc, hắn hóa thành một ngân quang, như thiểm điện hướng về chiến trường bay đi. Bốn người rất nhanh đi tới chiến trường bên bờ, tìm được rồi còn đang ở đó quan sát cuộc chiến những người khác. Vũ khấu rất chật vật, quần áo bị phá sát nát, thất hồn lạc phách đứng ở trên đỉnh núi. Chu vi đều chân nhân, bao quát rồi nhị sư huyên tân triệu lôn. Tâm sư Tỷ thích Mai Vân chờ người. Còn có đại lượng bát hoàn cửu hoàn chân nhân. Đám người trừng to mắt nhìn. Lôi tinh phong rơi xuống. Hắn cũng nhìn chằm chằm xa xa nhìn. Bởi vì dâng lên đại cổ đại cổ bụi mù. Tạm thời còn thấy không rõ vật gì vậy. Nhưng chỉ cần sấm sét bình thường chấn vang, biết không tầm thường chuyện. Nhị sư ưng, vật gì vậy? Bây giờ người nào tại chiến đấu? Tân triệu lôn thở dài Nói Tiểu sư thúc tại chiến đấu vì phần vật gì vậy? Ha ha Ta còn thứ hai năm người Năm người chương như mưa Một tiếng quái gì sấm vền thanh Liên tục không ngừng vang lên Phong sâm tông tổ sư ra đánh đau nó Lôi tinh phong Này thạc cầu đang gọi Cổ kỳ đúng vậy thạch cầu tiếng kêu nặng nề như sấm Lôi tinh phong đột nhiên phát hiện Hắc điểu thần kỳ yên ổn Từ hạ xuống sau Nó cơ hồ không nói một lời Lôi tinh phong quay đầu nhìn lại Chỉ thấy hắc điểu dùng cánh che khuất đầu Nút ở lôi tinh phong trên vai lạnh run Hắn nói Điểu bố đức Làm sao vậy Điểu bố đức Đừng, đừng để ý tới ta Tốt lành thật đáng sợ Hù chết điều rồi Lôi tinh phong cười Ngươi còn có sợ hãi lúc sau Cổ kỳ nhìn hắc điểu nháy mắt Nói A phong ở đâu tìm đến này Chỉ có thể nói điều Lôi tinh phong Nấu nhiên nhìn thấy được rồi Sư phó này điểu Ngươi biết sao Cổ kỳ chưa thấy qua Thật kỳ quái điểu Điều bố Đức cho tới bây giờ cũng không tha cho người lần này khiứu thấy không có tranh luận nó chỉ lo sợ hãi ước chừng thạch cầu cho nó áp lực quá rộng lớn lôi tinh phong cười giống như ta thuộc tính há <cười> há cho nên mang theo nó cổ kỳ gật đầu Ừ mọi người chú ý rồi nói lấy hắn bay lên thân tới đều đi theo ta hướng lui về phía sau Vòng chiến đấu rất nhanh sẽ làm lớn ra Mọi người đi theo cổ kỳ Hướng về hậu phương thối lui Chỉ chút lát thối lui đến rồi mặt khác Một tòa thật lớn ngọn núi trên đỉnh Có thể rõ ràng chứng kiến chiến trường Đương thạch cầu lần nữa hiện lộ ra lúc sau Mọi người kinh ngạc phát hiện Thạch cầu gầy Nguyên bản thân hình khổng lồ Tựa hồ gầy một vòng Trên người rất nhiều địa phương. Thiếu không ít cử thạch. Một tiếng như sấm rền giống giận. Chỉ thấy thạch cầu từ trên đầu bắt đầu hướng kéo dài xuống. Một khối tiếp theo một tảng đá lớn tạc thành bột phấn. Phản phất một chuối pháo. Thuận theo nổ đi xuống. Cũng không biết Ngọ dương dùng rồi thủ đoạn gì. Trong nháy mắt, thạch cầu ít đi rồi một tầng cử thạch. Thạch cầu gầm thét Dừng thẳng khởi thân thể nữa điên cuồng nện xuống đến Quay mắt về phía lôi tinh phong bọn họ lúc trước đứng thẳng ngọn núi